Trường sinh, chương 412, quân địch phía trước. Trường sinh lúc này ở đuôi thuyền, nghe chủ thuyền la lên, vội vàng đề khí khinh thân, đi tới tầng 5 chỗ cao, trông về phía xa. Quả nhiên, ở phương hướng đông nam phát hiện ra một chiếc thuyền nhỏ trung đẳng. Bởi vì trên biển không có bất kỳ cái gì mô phỏng, nên không cách nào chuẩn xác tính ra khoảng cách giữa hai bên. Đại khái nhìn ra, chỉ cũng ở ngoài chăm dặm. Chủ thuyền lúc trước từng nghe qua mọi người nói chuyện, biết đám người đứng trước tình cảnh nào. Lần này đột nhiên phát hiện ra thuyền, không tránh khỏi khẩn trương hoảng hốt. Đông ra, làm sao bây giờ? Trường sinh lúc này đang trông về chiếc thuyền ở nơi xa. Tối hôm qua, từ trên bến tàu cấp thuyền, hắn nhớ rõ ngoại trừ chiếc thuyền mà mình cấp đi cùng với hai chiếc thuyền bị nhen lửa. Trên bến tàu còn có thuyền khác, nhưng hắn không xác định chiếc thuyền phía trước. Có phải là đêm qua cũng dừng ở trên bến tàu hay không? Nghe chủ thuyền la lên Trường sinh cúi đầu xuống nhìn Chúng ta trước mắt đã tiến vào con đường kia của hải đồ đúng không? Vừa mới nhập vào đường thuyền an toàn Chủ thuyền trả lời Trường sinh cùng chủ thuyền nói chuyện Đám người đại đầu nghe tiếng mà ra Lần theo hướng nhìn của trường sinh Trông về phía xa Rất nhanh cũng phát hiện chiếc thuyền kia Tối hôm qua lúc đoạt thuyền Đại đầu không ở hiện trường, trường sinh liền nhìn về phía đám người dương khai. Các người có nhớ tới hôm qua trên bên tàu có chiếc thuyền nào như vậy hay không? Dương khai cùng dư nhất không có xác định, liền không lập tức nói tiếp. Thế quyền mình lắc đầu, có mấy chiếc giống như này, không khác lắm về độ lớn. Bất quá thuyền đều là một hình dáng, không cách nào xác định có phải là cùng một chiếc hay không. Thế quyền mình nói xong, dương khai trầm giọng nói. Trước mắt hai nước đã trở mặt Vận chuyển hàng hóa chắc hẳn đã sớm ngừng Con đường này lại thông hướng đông doanh Rất có thể là giặc qua Đại đầu tung người vọt lên Xoay người đi tới nóc nhà Tay đi qua nhìn một chút Đừng nóng vội, chờ chút đã Thuyền lớn là của chúng ta Đại đầu nói Ta có thể thấy bọn hắn Bọn hắn khẳng định cũng có thể thấy được chúng ta Trường sinh vẫn không nói tiếp Vâng ra, ngài nhìn, đại đầu giơ tay chỉ Cái chấm đen nhỏ kia có phải là bồ câu đưa tin hay không? Trường sinh theo hướng đại đầu chỉ Nhìn về phía bầu trời phương Nam Quả nhiên phát hiện ra một phi điểu không lớn lắm Hắn có tử khí tu vi Nhìn xa hơn so với đại đầu Chăm chú nhìn kỹ Phát hiện phi điểu kia Đích thực là bồ câu đưa tin Là bồ câu đưa tin Trường sinh cần đầu Nghe trường sinh nói Đại đầu lập tức hướng về phía bạch cô nương làm thủ thế Đi bắt Không đợi đại đầu nói xong Trường sinh liền khoát tay ngăn cản Đừng khấp cho ta ngẫm lại Vương ra Ngài nhanh lên một chút Đại đầu lo lắng tốt sụp Lúc này chặn đường còn kịp Chờ nó bay xa muốn bắt liền khó Trường sinh lần này trong lòng Âm thầm suy nghĩ Mà nói một mình chảy vuốt đầu mối Bọn hắn thả một câu đưa tin Nói rõ bọn hắn cũng không nắm chắc bắt lại chúng ta. Muốn triệu tập viện binh. Mọi thứ đều có lợi tệ hai mặt. Nếu như chúng ta ngăn lại bộ câu đưa tin chỗ tốt là giặc hoa không cách nào gọi tới viện binh. Tai hại là giặc hoa trên bờ không biết chúng ta thật sự lái vào đường thuyền này. Mà mục đích của chúng ta chính là đem bọn hắn dẫn trở về đông doanh. Để giặc hoa trên bờ biết được chúng ta xuất hiện ở đây bọn hắn nhất định sẽ chen chúc mà truy đuổi. Kể từ đó Mục đích của chúng ta liền đạt đến Thế nhưng Nếu như thả đi bộ câu đưa tin Sau đó sẽ có đại lượng dọc hoa chạy đến Mà chúng ta ở trên biển Không thể tùy ý đổi lộ tuyến Càng không thể vứt bỏ tọa kỵ của chúng ta Sau này thế nào thoát thân Chính là vấn đề lớn Vậy rốt cuộc Bắt hay là không bắt Đại đầu vội vàng hỏi tới trưởng sinh lúc này trong lòng Đã làm ra quyết định Lại chưa lập tức mở miệng Đại đầu không rõ ràng cho lắm Mắt thấy bổ câu đưa tin càng bay càng xa, phát ra lo nắng. Vâng ra, ngài nhanh quyết định. Bạch cô nương còn nhỏ, không biết bắt mồi. Coi như để nó đi bắt, nó cũng không nhất định bắt được. Để nó đi bắt, thế nhưng đừng để nó bắt được. Trường sinh rốt cuộc mở miệng. Chúng ta phải đem giặc hoa dẫn tới trên biển. Còn không thể để cho người ở trên chiếc thuyền phía trước biết được chúng ta cố ý thả đi bổ câu đưa tin. Nghe trường sinh nói như vậy. Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Lập tức mệnh lệnh cho bạch cô nương cất cánh đi bắt Giặc hoa biết phe mình có kim điêu Trưởng sinh cho bạch cô nương bay lên Chính là để cho giặc hoa nhìn thấy Cũng càng thêm vững tin Phe mình đắm người ngay ở trên chiếc thuyền Sự thật đúng như sở liệu của đại đầu Bạch cô nương mặc dù hình thể to lớn Bay cũng nhanh Nhưng nó chưa trưởng thành Chưa thuần thuộc nắm giữ kỹ xảo đi săn Rất nhanh bị bộ câu đưa tin vứt bỏ Cuối cùng ấm ức trở về. Đây chính là kết quả mà trường sinh muốn thấy. Người cũng được, tọa kỵ cũng tốt, đều cần có quá trình trưởng thành. Ai cũng không có khả năng một bước lên trời đăng phong tạo cực. Thả đi bộ câu đưa tin, trường sinh đem ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến chiếc tuyển kia. Giặc hoa sau khi phát hiện tung tích của phe mình, chẳng những không giảm tốc, ngược lại dương buồm ra tốc, kéo ra khoảng cách cùng với phe mình. Đại đầu cũng phát hiện địch thuyền đang thăng buồm ra tốc Vương ra, trên chiếc thuyền kia hẳn là không có cao thủ Không phải vậy, bọn hắn sẽ không theo chúng ta kéo dài khoảng cách Trường sinh chưa nói tiếp Trên tầng 4 bong tàu, Dương Khai liền mở miệng nói Cũng có thể là cố ý yếu thế dẫn dụ chúng ta đuổi theo Trường sinh trầm ngâm sau đó hướng đại đầu Mang lên dầu cây trầu Qua tìm hiểu về nội tình của đối thủ Chú ý an toàn, không cần bay quá thấp. Đại đầu gật đầu xác nhận, khinh thân mà xuống. Cùng với đám người sông khai, chuyển dầu cây chổi, xếp đồ nhiên đầu mọi người bận rộn, trưởng sinh trở lại từng một mong tàu, đi tới bên chủ thuyền. Chỉ dựa vào buồm, chúng ta khẳng định đuổi không kịp bọn hắn. Nếu như tăng thêm người thuyền, toàn lực chèo, có phải là đuổi kịp hay không? Hẳn là có thể, chủ thuyền gật đầu. Trưởng sinh gật đầu. Sau đó không nói gì thêm. Không bao lâu, Bạch cô nương trở đại đầu cùng với vỏ dầu vỗ cánh bay lên, hướng về phía địch thuyền nơi xa bay đi. Thuyền chạy nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn phi cầm. Không lâu lắm, Bạch cô nương liền bay tới trên không của địch thuyền. Có thể nhìn thấy đại đầu ném xuống lửa cháy vỏ dầu, nhưng không biết là ném không chuẩn hay là sau khi ném bị giặc qua kịp thời dập tắt. Vỏ dầu Cũng không có đốt cháy địch quân. Bạch cô nương quay đầu đi về hướng Tây. Đám người kệ thuyền lớn nhanh chóng hướng Đông. Trong lát sau, bạch cô nương liền vỗ cánh bay trở về. Đại đầu tung người mà xuống. Là giặc hoa. Bất quá bọn hắn rất giả hoạt. Có vẻ như đoán ra được chúng ta sẽ đốt thuyền. Sớm đã làm ướt bong tàu. Trường sinh không hỏi thăm trên thuyền có tử khí cao thủ hay không. Bởi vì lúc trước hắn không nhìn thấy... Có tử khí hiện hiện trên tàu của địch Điều này nói rõ Đối phương không thi triển linh khí Hắn không nhìn ra khí sắc của đối phương Đại đầu tự nhiên cũng vô pháp xác định Lúc này Đám người tất cả đều đã tụ tập trên mong thuyền Chủ thuyền cũng đang khẩn trương đứng ở một bên Chờ trường sinh đám người ra lệnh Vừa rồi ta hỏi chủ thuyền Chúng ta nếu như toàn lực ra tốc Cũng có thể đuổi kịp bọn hắn Đều nói một chút đi Trường sinh nói ra Đóng người tự nhiên biết Trường sinh muốn bọn hắn nói gì Đại đầu vẫn là người mở miệng đầu tiên Ta còn cảm giác trên thuyền Không có cao thủ Bởi câu đưa thư của bọn hắn đã thả ra Tin tức cũng đưa trở về Chúng ta đuổi theo một mồi lửa đem thuyền bọn hắn đốt đi Sau đó Trước khi viện binh của bọn hắn chạy tới Liền lượn quanh trở về Để cho bọn hắn một đường đi về phía đông đuổi theo Đại đầu mặc dù thường xuyên Cùng với Thích Huyền Minh cãi nhau, thế nhưng khi gặp chính sự, hai người ý kiến lại khá là nhất trí. Sau khi đại đầu nói xong, Thích Huyền Minh lập tức gợt đầu. Có đạo lý, ta tán thành. Bọn hắn đã dám đuổi theo, tất nhiên có chỗ cậy vào. Không có khả năng chỉ có lâu la, Dương Khai trả lời. Chính diện giao phong, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Thế nhưng cái này cũng không biểu hiện bọn hắn không có năng lực thiêu hủy thuyền của chúng ta. Ta đồng ý với thuyết pháp của Dương Khai. Dương Nhất nghiêm mặt gật đầu. Thuyền của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng dạ qua trên thuyền khẳng định là không ít. Một khi động thủ, bọn hắn tất sẽ phân công nhau phóng hỏa. Chúng ta 5 người, rất khó đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Hơi dừng lại, Dương Nhất lại nói. Đánh nhau, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng chúng ta không nhất định sẽ giữ được thuyền. Đây là điều mà ta lo lắng nhất. Ta chỉ có một chiếc thuyền này, Vạn nhất bị hao tổn Hoàn toàn không có đường lui Dương Khai cùng Dương Nhất nói có đạo lý Đại đầu cũng không kiên trì ý nghĩ của mình Mà tìm phương pháp khác Người có thể đem chúng ta đến thuyền của bọn hắn hay không Dương Nhất lắc đầu Không thể Bởi vì ta không có ở khoảng cách gần Quan sát chiếc thuyền kia Ta phải thấy rõ tình hình trên thuyền Mới có thể thi triển chính nhã phát tàng Đợi đám người nói ra ý tưởng Trường sinh quay đầu nhìn về phía chủ thuyền Để người chèo thuyền toàn lực chèo đuổi theo Chủ thuyền gần đầu ưng tiến Ngược lại cao rộng la lên Mẹ lệnh cho người chèo thuyền xuống buồng nhỏ trên tàu gấp mái chèo ra tốc Mọi người cũng không biết trường sinh cụ thể dự định Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Chờ hắn nói chuyện Trường sinh nói Ta có thể thôi phát thuần âm linh khí Sinh trưởng băng nổi Lơ lửng trên mặt biển Sau khi tới gần địch thuyền, để đầu cưỡi bạch cô nương bay lên địch thuyền, ta trực tiếp lướt sóng lên thuyền. Ba người các ngươi toàn bộ lưu lại trùng coi, phòng ngờ địch nhân lên thuyền phá hư. Mặc dù ba người dân khai không nói gì, nhưng trên mặt ba người biểu lộ lại rõ ràng cho thấy bọn hắn đối với trường sinh phân phối binh lực không quá lý giải. Trường sinh thế thế đành phải mở miệng giải thích. Sau khi đuổi theo, thuyền của chúng ta Chỉ cùng với thuyền của bọn hắn, tờ rồ đến cuối duy trì khoảng cách hơn 10 dặm. Cư sơn Tu Vi một lần mượn lực có thể bay lướt 2 dặm, động nguyên Tu Vi một lần mượn lực có thể bay lướt 5 dặm, mà thái huyền Tu Vi nhiều nhất chỉ có thể bay 8 dặm. Bọn hắn không có lướt sóng mà đi, linh khí hao hết liền sẽ rơi xuống nước, cho nên 10 dặm là khoảng cách tương đối an toàn. Trường sinh nói đến chỗ này, hơi chút dừng lại, ngược lại tiếp tục nói. Đơn thuần giữ khoảng cách cũng không thể làm được vạn vô nhất tất. Chúng ta cũng phải đề phòng bọn hắn, phái người lặn xuống nước đành lén. Ngoại trừ chúng ta, người trên thuyền đều không biết vọ công. Mà thuyền thì lớn như vậy, chúng ta nhất định phải lưu lại ba người tiến hành chung coi. Ta cùng với đại đầu tới lui tự do. Hơn nữa, đại đầu thân Pháp cũng rất huyền diệu. Chúng ta sau khi lên địch thuyền sẽ không cùng địch nhân chính diện giao chiến. Chỉ cần phá hỏng thuyền của bọn hắn là đủ. Nghe trưởng sinh giải thích Đám người lo nghĩ diệt hết Nhao nhao gật đầu Lúc này Phe mình thuyền đã bắt đầu ra tốc Tất cả người chèo thuyền cùng một chỗ chèo Tăng thêm thuận gió Thuyền lớn rẽ sóng trên biển Phi tốc hướng đông Phát giác ra được phe mình ra tốc Địch thuyền cũng bắt đầu gia tăng tốc độ Thuyền của bọn hắn nhỏ bé Tốc độ vốn nhanh hơn so với thuyền của phe mình Lại thêm thuyền của bọn hắn Trang bị ít hàng hóa Mức ngậm nước kém Sau khi ra tốc Tốc độ cũng rất kinh người Mặc dù song phương đều ra tốc Thế nhưng khoảng cách ở giữa Vẫn thông thả rút ngắn Sau nửa kinh giờ Hai thuyền cách xa nhau đã không đầy 50 dặm Ngay tại lúc trường sinh cùng đại đầu Thu dọn đồ đạc chuẩn bị động thủ Chiếc thuyền phía trước lại đột nhiên Đánh lái bên trái Trịch hướng đường thuyền Thấy tình hình này Chủ thuyền vội vàng nhìn về phía trường sinh Đông ra làm sao bây giờ Trường sinh chấm ngâm Sau đó hạn lệnh Tiếp tục đuổi theo Trường sinh chương 413 Quái vật dưới nước Nghe trường sinh nói như vậy Chủ thiên lập tức hô to hạn lệnh Người trở thuyền trên bong tàu Kéo ngang buồm, mượn gió chuyển hướng Mà trong khi đó Người treo thuyền trong khoang Thì ra sức trái vùng nhân lực chuyển hướng Lúc này Bốn người đại đầu tất cả đều đứng bên cạnh trường sinh Thấy trường sinh hạn lệnh đuổi theo Dứ nhất trong lòng có nhiều lo lắng Vương ra Bọn hắn hẳn phải biết Chỉ đơn thuần biến hóa lộ tuyến Không thoát được chúng ta Trường sinh nhạy gật đầu Dứ nhất nói đúng là suy nghĩ của hắn trong lòng Lúc này hai chiếc thuyền cách nhau đã không đầy 50 dặm. Dạc Hoa mặc kệ chỗ nào chuyển hướng, mình đều có thể tùy theo chuyển hướng. Giữa song phương khoảng cách sẽ dần dần rút ngắn. Dạc Hoa khẳng định đã biết rõ không thoát được phe mình. Dạc Hoa vì sao còn ra cử động này? Vương gia lại nhìn nơi xa có phải hay không có một hòn đảo. Đại đầu chỉ về phía đông bắc. Trường sinh là tím nhạt linh khí, cư sơn vi. Nhìn xa hơn so với đại đầu. Theo hướng đại đầu chỉ nhìn về phía đông bắc, quản nhiên phát hiện ở xa có một điểm đen. Điểm đen hình như nhìn rất nhỏ, kỳ thực hòn đảo hẳn cũng không phải là nhỏ, sở dĩ nhìn nhỏ là bởi vì khoảng cách quá xa. Hẳn là tòa đảo, cách nơi này chỉ ít cũng 300 dặm, Trưởng Sinh nói. Nghe Trưởng Sinh nói như vậy, Đầu vội vàng gọi tới chủ thuyền đang chỉ huy đám người thuyền, mệnh cho xem xét hải đồ, ở bên trên có đánh dấu. Đồng Bắc phương hướng hòn đảo kia hay không Chủ thuyền ngay cả hải đồ Đều không mở ra chỉ lắc đầu nói Đường thuyền này Rộng không hơn trăm dặm Đánh dấu đều là những hòn đảo Ở trong khoảng cách 200 dặm Bên ngoài 300 dặm Những hòn đảo hải đồ này là không có Người xác định Đại đầu nhíu mày Thấy đại đầu như mày Chủ thuyền đành phải trải rộng ra hải đồ tiến hành xác nhận Sau khi nhìn xong lại lần nữa lắc đầu Xác định là không có Chủ thuyền nói xong Đại đầu quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Vương ra Giả qua so với chúng ta am hiểu Tình hình trong biển Hòn đảo kia xung quanh khả năng có đáng ngầm Hoặc là ở trên đảo có cục quái gì đó Nếu không chúng ta sớm động thủ đi Để tránh đêm dài lắm mộng Cướp lấy đường của bọn hắn Tình hình trước mắt không rõ Không cần thiết mạo hiểm Trường Sinh trả lời Chúng ta không tới gần hòn đảo kia Lại truy một trận Sau đó trở lại đường thuyền, chạy tới trước bọn hắn. Nghe trưởng sinh nói như vậy, đám người đại đầu nhao nhao gật đầu đồng ý. Trưởng sinh ý đồ rất rõ ràng. Giặc hoa vốn là đi ở phía trước bọn hắn. Lần này vừa vặn thừa dịp giặc hoa thay đổi tuyến đường, liền chạy trước giặc hoa. Sau đó mượn người trèo thuyền, toàn lực chèo ra tốc, chết để vứt bỏ thuyền của giặc hoa. Chỉ cần giặc hoa không nhìn thấy thuyền của phe mình, liền sẽ một đường truy về hướng đông. Mà phép mình có thể chuyển hướng Nam hoặc là hướng Bắc, tránh thoát giặc hoa, quay đầu trở về. Sau nửa nén hương, phép mình cách thuyền của giặc hoa đã không đầy 30 dặm. Cách đông bắc phương hướng hòn đảo kia cũng đã không đầy 200 dặm. Từ nơi đó có thể nhìn thấy, đó là một hòn đảo rất lớn, có chừng 10 dặm vuông. Ở trên đảo xanh biếc giặc rào, có nhiều đại thụ. Mắt thấy đám người trường sinh cưỡi thuyền nhanh chóng đuổi tới. Giặc qua trên địch thuyền Nhao nhao chạy đến bên bong tàu Không ngừng vứt ném đồ gì đó vào trong nước Vương ra Bọn hắn ném cái gì vậy Đại đầu nghi hoặc đặt câu hỏi Khoảng cách quá xa Thấy không rõ Trường sinh lắc đầu Chắc là tháo dỡ giảm trọng Muốn ra tốc vứt bỏ chúng ta Một lát sau Trường sinh đột nhiên bắt đầu không khỏi tâm hỏa Càng đến gần hòn đảo kia Hoảng hốt cảm giác càng phát ra mãnh liệt Lúc này Chính là giờ thân buổi chiều Trời rất sáng tỏ Nhìn hòn đảo kia cũng không có gì dị thường Nhưng vẫn không khỏi tâm hoảng Mặc dù không thấy hoàng hốt nguyên do Trường sinh vẫn quyết định thật nhanh Hướng về phía chủ thuyền ở bên Làm ra thủ thế chuyển hướng Người sau hiểu ý Lập tức chỉ huy người chèo thuyền Quay đầu chuyển hướng Không chỉ trường sinh cảm thấy hoảng hốt Đám người đại đầu cũng có cảm giác tương tự Thấy trường sinh quả quyết hạ lệnh chuyển hướng Đám người cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra Sau khi bồn phải căng lên Thuyền lớn lập tức chuyển về hướng Đông Nam Ngay tại lúc chuyển hướng không lâu Ở hướng Đông Bắc trên mặt biển Đột nhiên xuất hiện một cỗ loạn lưu to lớn Loạn lưu dâng lên Lật ra bên ngoài Bên trái xoay tròn Bởi vì vòng xoáy quá khổng lồ Lại xuất hiện phi thường đột nhiên Chủ thuyền đầu tiên thấy được vòng xoáy tồn tại Sau khi ngắn ngủi ngạc nhiên Liền vội vàng la lên Trong biển có đại giao hỏa Mau dưới đi nơi này Nghe chủ thuyền la lên như vậy Những người trèo thuyền trên tuyển Đều vong hồn đại mạo Lập tức kéo, chèo như điên rào tốc Không chỉ người chèo thuyền cảm thấy khủng hoảng Đám người phè mình cũng cảm thấy khẩn trương đây đầu nắm lấy chủ thuyền Là đại giao hỏa gì Chủ thuyền chỉ về hướng đông bắc hướng vòng xoáy. Dưới nước có cái gì đó muốn chui ra ngoài, vòng xoáy khổng lồ như vậy, đồ vật dưới nước tầm vóc khẳng định không nhỏ. Có phải là loạn lưu hay không? Đại Đầu vội vàng hỏi tới. Không phải. Chủ thuyền liên tục khoát tay, ngó nhìn vòng xoáy, là lở ra ngoài, chỉ có dưới nước có đồ gì nhanh chóng nổi lên mới xuất hiện loại vòng xoáy như vậy. Chủ thuyền vừa dứt lời, dự nhất liền chỉ về hướng đông bắc, cao giọng hô lên: Là dê, trong nước có dê ra qua lúc trước ném ra Chính là dê Nghe dư nhất la lên như vậy Trường sinh lúc này mới phát hiện Trên mặt biển thật sự là có dê Đây là một con dê sống Bị vòng xoáy vung ra phủ cận Sau khi rơi xuống nước Suốt ruột cầu sinh Liền hướng về phía thuyền bơi tới Lại hướng nơi xa nhìn Không phải là một con Mà là một đám dê Đều đang ở trong biển dễ dụa cầu sinh Chỉ là cách nơi này khá xa không ở phụ cận thuyền. Mặc dù không biết là vật gì nổi lên, Trừng sinh cũng biết đây là mảnh khóe âm hiểm của giặc hoa. Giặc hoa hẳn phải biết vùng nước này có dấu cự vật hải quái cho nên mới đem phe mình dẫn tới nơi này. Giặc hoa sau khi thả ra mồi nhử liền cực tốc lái đi mà phe mình đi theo phía sau. Quái vật bị dẫn xa vừa lúc phe mình tao ngộ. May mà lúc trước cảm giác lạ thường liền kịp thời chuyển hướng Nếu không lúc này, thuyền của phe mình đã ở trung tâm của vòng xoáy. Lúc này, hát công tử cũng nhận ra nguy hiểm tới gần. Theo trường sinh thanh âm đi tới đầu thuyền, tới bên cạnh hắn, không ngừng hát hơi, ý đồ nhắc nhở xung quanh hắn có nguy hiểm tồn tại. Trường sinh một bên vốt cổ của hát công tử, một bên quay đầu nhìn về phía đông bắc. Cỗ vòng xoáy to lớn kia, mặc dù quái vật dưới nước chưa từng nổi lên, Nhưng ở phía bên ngoài, vòng xoáy vượt lên tuôn ra chừng mấy chục trượng vuông, đủ thấy quái vật dưới nước, thân hình biết bao khổng lồ. Lúc này, thuyền của giặc hoa đã cực nhanh lao về phía đông bắc, đã cách xa vòng xoáy, mà thuyền của phép mình cách vòng xoáy lại không đầy ba dặm. Quái vật nổi lên đưa tới sóng biển, thậm chí là khiến thân thuyền to lớn bị trách đi. Đám người lần đầu ra biển chưa từng gặp qua tràng diện như vậy, khẩn trương. Sau đó tầm mắt của mọi người đều tập trung vào vòng xoáy to lớn. Mắt thấy con dê rừng ở chỗ gần, còn đang ở trong sóng biển, chìm nổi dễ dụa. Dư nhất không nảnh lòng, liền mở cung kéo dây, muốn cho nó thông khoái. Trường sinh thế thế giơ tay ngăn cản, ngược lại kéo dài linh khí, cách không đem con dê rừng kia từ trong biển bắt được lên trên thuyền. Dê rừng trở về từ cõi chết, sợ hãi run lấy bảy, khó có thể đứng thẳng. Phòng xoáy trên biển càng lúc càng lớn, đã nói rõ quái vật ở dưới nước cách mặt nước càng ngày càng gần. Người trò thuyền liều mạng chèo cầu mong cách quái vật kia xa một chút. Trúc làn sau quái vật rốt cuộc lộ ra một góc băng sơn. Đại đầu thể thế kinh ngạc hô to, con mẹ nó là một con rùa thật lớn. Không chỉ đại đầu cho rằng quái vật là một con rùa to lớn, đóng người trường sinh cũng là như vậy. Bởi vì nơi xa xuất hiện là một cái rác sáp to lớn. Đại khái nhìn ra ít nhất cũng 5 trượng vuông. Bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện con quái vật kia cũng không phải là rùa. Đợi đến khi quái vật toàn thân xuất thủy, mọi người mới thấy rõ Nguyên Trạng là một con cự giải, dương nanh mùa vuốt. Lúc trước nhìn thấy cũng không phải là may rùa, mà là vỏ cua. Riêng là vỏ cua liền đã 5 trượng vuông. Lần này tính cả chân cua, Cái đầu của cự giải kia có thể coi như thật sự kinh khủng, chừng 10 trượng. Tất cả mọi người đều từng thấy qua con cua, nhưng chỉ là cua lông trong rừng hà, bất quá chỉ lớn bằng nắm tay. Đột nhiên nhìn thấy con cua lớn như vậy, ai cũng không tránh khỏi hoảng sợ chấn kinh. Nhất là cự rải kia, toàn thân xuất thủy, toàn bộ lơ lửng trên mặt biển. Cự giải xuất thủy lập tức bắt đầu ăn càng cua khổng lồ tả hữu khai cung, đem dây rừng trên mặt biển Dần, dần đưa vào trong miệng một con dê rừng 6 70 cân, cứ một cái một cáiếtt vào trong miệng như vậy đám người lúc này cách cự giải ước chừng khoảng 4 dặm. vốn cho rằng dù cách xa nhau nhưng cũng không phải là dân hần thế nhưng đợi đến khi cự giải xuất thủy mới phát hiện khoảng cách lại thực sự quá gần cự dài sau khi ăn xong dây rừng trên mặt biển vô cùng có khả năng hướng phe mình sông tới qua bình thường Đều chỉ có thể ở trong nước hoạt động mà cự giải này có thể ở trên mặt biển tùy ý đi lại, tùy ý săn mồi. Hơn nữa ra hỏa này tốc độ ăn thật sự là rất nhanh. Trong nháy mắt, dây rừng trong biển lên bị ăn hết, mất một nửa. Những con mồi ở chỗ gần sau khi ăn xong cự giải bắt đầu từ nơi xa tìm kiếm. Đợi đến khi đem dây rừng ở trong biển quét sạch sành xanh lại bắt đầu nhìn xung quanh quan sát tìm kiếm. Lúc này, thuyền lớn của phe mình Cách cựu giải đã có năm dặm Nói gần thì không gần Nói xa thì không xa Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy Đóng người phe mình Ngay cả thở mạnh cũng không dám Chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm nó Hy vọng nó ăn uống no đủ Chìm xuống vào nước Chỉ tiếc rằng cự giải rõ ràng không ăn no Có thể là phát hiện Hãn huyết bảo mã buộc ở đuôi thuyền Ngắn ngồi nhìn quanh Vậy mà hướng thuyền của phe mình hoành hành mà tới Không tốt rồi Là nó hướng chúng ta tới để ta đi dẫn nó ra để đầu ca giọng la lên mệnh cho bạch cô Nương vỗ cánh lên không ngược lại đạp đất mượn lực ngồi cưỡi bạch cô Nương hướng về phía cự giải bay đi những người trò thuyền trong khoang thuyền xuyên qua cửa sổ cũng nhìn thấy cự giải tồn tại cơ hồ sợ tè ra quần hoảng sợ liều mạng èo để đầu cưỡi bạch cô Nương bay ở trên không cự giải lao xuống công kích cự giải nhận phải khiêu khích Liền dựng thẳng căng cua khổng lồ ý đồ đuổi theo Bạch cô nương cái đầu Cũng không tính là nhỏ Thế nhưng cùng với cự giải so sánh lại cực kỳ nhỏ Đừng nói mắt không kịp cự giải Chính là mắt kịp Cũng vô pháp đối với nó cấu thành Bất kỳ uy hiếp gì Ngắn ngồi sáng co cự giải biết không bắt được bạch cô nương Rất khoát liền từ bỏ Xoay người hướng thuyền của phe mình lao tới Mắt thấy cự giải vọt tới phe mình Đời đầu quyết định chắc chắn Trực tiếp tung người, nhảy xuống trên lưng cự giải Âm dưng luôn nơi tay Điên cuồng vung chảm Âm dưng luôn mặc dù sắc bén phi thường Nhưng lại là bên khí ngắn Mặc dù có thể đả thương tới vỏ cứng Trên lưng cự giải Nhưng không cách nào đả thương tới nội tạng Mà cự giải dường như không có cảm giác đau Mặc cho đại đầu trên lưng loạn chặt Cũng không quan tâm Mà thẳng hướng thuyền lớn mà đến Mắt thấy cự giải càng ngày càng gần Thích Nguyễn Minh bắt thương nơi tay muốn tung người nhảy ra. Trường sinh thế thế vội vàng giơ tay ngăn cản hắn, để ta tới. Trường sinh nói xong, lập tức trở mình lên ngựa. Cùng lúc đó, huyền âm chân khí tràn ra, liên thông với kinh lạc của công tử. Ngược lại, run cương phóng ngựa lao nhanh vào biển. Trường sinh chương 414 Đạp sóng lướt gió Trường sinh rục ngựa vào biển Đúng là bất đắc dĩ Bởi vì lúc này Cự giải cách phe mình thuyền lớn Đã không đầy trăm trượng Mà đại đầu nghĩ hết cách Cũng không thể ngăn cản Biện pháp duy nhất trước mắt Chính là tiến lên Đem cự giải dẫn đi Bởi vì trước đây chưa hề diễn luyện qua Cho nên trước khi vào biển Trường sinh hoàn toàn không còn nắm chắc Chỉ sợ rằng Mình thông qua Hắc công tử, tràn giao huyền âm chân khí, không đủ để đông cứng mặt nước. Trao chống trọng lượng của mình cùng Hắc công tử. Cục mày, Hắc công tử vào nước trong nháy mắt, hai móng trước tiếp xúc với mặt nước, liền vội đông thành băng, hóa thành một mảnh băng chừng 23 thước vuông, nâng Hắc công tử hai móng trước lên. Móng trước có chỗ chịu lực, móng sau so lập tức đạp xuống, tiếp xúc mặt nước, lập tức đồng dạng sinh ra một cuộn băng chừng 23 thước vuông. Hát công tử tung người nhảy ra Vốn là đã làm xong chuẩn bị rơi xuống nước Chưa từng nghĩ tới Mình vậy mà không lọt vào trong nước Cũng may nó tâm tư qua loa Cũng không truy vấn ngọn nguồn Cảm nhận được trường sinh đang run cương Lập tức cung thân phát lực Hướng về phía cự giải Cách đó không xa Nhanh chóng đuổi theo Có thể mượn nhờ băng cuộn lơ lửng trên mặt nước Khiến cho trường sinh cảm thấy hưng phấn Nhưng hắn trong lòng vẫn có lo lắng Bởi vì hắn không xác định Hắc công tử vó hạ băng cuộn có cùng với móng đông lạnh bằng nhau. Nếu như đông lạnh cùng nhau, Hắc công tử liền sẽ bước không ra. cụ mày lo lắng rất nhanh bị đánh tan. Móng của Hắc công tử khi chạy cũng không mang theo băng cuộn. Mỗi một lần lên xuống đều sẽ tạo thành một cuộn băng mới. Chạy ra vài chục trượng, sau đó xoay người xem. Ở sau lưng trên mặt biển đã lưu lại một loạt các nhóm ba thước vuông hình băng tròn. Đám người trên thuyền thấy trường sinh rụt ngựa vào biển, vốn còn xinh lòng nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Bắt thấy hắc công tử, vậy mà có thể từ trên mặt biển nhanh chóng phi nước đại, đều chấn kinh phi thường. Chờ tới một mạch nhìn thấy, ở sau lưng hắc công tử lưu lại đại lượng hình tròn băng quận mới chợt nhận ra. Đoán ra được, trường sinh đem thuần âm linh khí, chuyển cho hắc công tử để đông cứng mặt băng, nâng đỡ mượn lực. Đám người dương khai biết trường sinh có gỗ nguyên thần công, nhưng chủ thuyền đám người lại không biết. Chỉ coi như Hắc Cung Tử có thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể lướt sóng lao phần vụt. Sau khi trấn kinh, liền hô thần mã. Con cự giải kia di động cấp tốc, lúc này cách thuyền của phe mình đã không đầy 50 trượng. Mục tiêu của nó vốn là nhằm vào hạn huyết bảo mã buộc ở đuôi thuyền. Lần này đột nhiên phát hiện Hắc Cung Tử vậy mà lao đến. Chỉ coi như là đưa tới đồ ăn Dơ lên càng cua chuẩn bị bắt giữ cự giải cũng lơ lửng ở trên mặt nước Sau khi dơ lên càng cua Thì thân hình nghiêng về phía sau Vỏ cua bóng loáng phi thường Đại đầu dẫm lên trên Vốn là dưới chân không vững cự giải đột nhiên ngửa ra sau Xuyết nữa đem y ném vào trong biển Dưới tình thế cấp bách Vội vàng đem tay trái rưng luôn Cắm vào vỏ cua Mượn lực treo ở bên trên vỏ cua Trường sinh lúc này rõ ràng cảm nhận ra được Lượng khí của mình đang nhanh chóng sói mòn. Hắc công tử của mình trung vào, chỉ ít cũng đã hơn 500 cân. Dù là mình có thể đề khí khinh thân, Hắc công tử cũng có thể mượn chạy nhanh để giảm trọng. Thế nhưng, muốn chèo chống, trọng lượng của Hắc công tử cùng mình cũng nhất định phải lợi dụng thuần âm linh khí đông lạnh tạo ra đại lượng kiên dày băng quật. Trường Sinh không xác định giảm bớt linh khí phóng thích, thu nhỏ băng quật xong, liệu độ dày cứng có đủ để nâng đỡ Hác công tử? Cùng mình hay không Nhưng lúc này chính là khẩn yếu quan đầu Hắn cũng không dám tùy tiện thử Chỉ có thể cuồng thúc linh khí Dốc hết toàn lực Đổi lại là ngựa bình thường Nhìn thấy cự giải bực quái vật khổng lồ như vậy Sợ là sớm đã dọa cho vãi tiểu Hác công tử kỳ thực cũng rất sợ hãi cự giải tồn tại Cũng khiến cho nó có nhiều kinh kỵ Nhưng cùng lúc cũng khơi dậy Đấu chí của nó Dưới sự thúc dục của trường sinh Trừng mắt ra tốc hướng cự giải lao đi Xu tị hung là điểm chung của tất cả vật sống Trường sinh cùng hát công tử tự nhiên không phải là ngoại lệ Nhưng chân chính dũng giả cũng không phải là không biết sợ hãi Mà là rõ ràng biết sợ, vẫn còn dám sung lên Có can đảm trực diện đối mặt với sợ hãi trong lòng mình mới thật sự là dũng giả Có một người đối mặt với nguy hiểm một chút cũng không sợ hay không? Đáp án là khẳng định có Đồ đần cũng không biết sợ, cũng chính là thế nhân nói tới, ng điếc không sợ súng. Cự giải cũng không biết ngựa không nên từ trên mặt biển chạy, hắc công tử cũng không biết cự giải không nên lo lẳng ở trên mặt nước. Nó thậm chí không biết đại ra hỏa trước mắt là cái gì. Lúc này, nó chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là tiến lên húc nó, đá nó, cắn nó. Trường sinh dục ngựa phi nước đại, đồng thời vội vàng nhìn chiếc rài càng cua của cự giải. Càng cua lớn như vậy, mở rộng ra Sợ là tới 4-5 trượng. Hơn nữa, cự giải mặc dù thân hình khổng lồ, động tác lại dị thường linh hoạt, cũng không dám phi vào nó quá gần. Ở khoảng cách 10 trượng so với cự giải, trường sinh tay phải kéo cương, mệnh cho Hắc Công Tử nhanh chóng chạy về phía bên phải. Hắc Công Tử lần đầu đạp nước lướt sóng, có thể chạy thẳng tắp đã không dễ dàng. Đột nhiên, phải nhanh quay ngược lại, dưới chân không vững, thân hình bất ổn, hơi lào đảo. Mắt thấy Hắc công tử sắp ngã xuống, Trưởng Sinh tức thời dọa chảy mồ hôi lạnh, rất súng cả người. Mình lần này tới là vì dẫn đi cự giải, nếu như Hắc công tử lật nghiêng rơi xuống nước, mình cùng Hắc công tử liền trở thành bánh bao thịt đánh chó. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng vung tay phải, linh khí kéo dài ly thể, cách không đánh về phía mặt biển, mượn nhờ lực phản xung của linh khí giúp Hắc công tử lần nữa đứng thẳng. Lúc này, càng cua của cự giải đã cấp bách vung tới. Đối mặt với nguy hiểm, Hắc Công Tử phản ứng cấp tốc, thẳng thân lập tức tung vó phi nước đại, tung người cấp bách vọt lên, khó khăn lắm, tránh thoát khỏi càng cua vung nhanh mà đến. Theo lý thuyết, hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi công kích của cự giải, vốn hẳn nên lập tức ra tốc thoát đi, thế nhưng trưởng sinh lo lắng Hắc Công Tử chạy quá nhanh, cự giải sẽ không theo tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể siết cương giảm tốc ở chỗ gần bồi hồi dẫn dụ, Hắc công tử chạy tốc độ càng chậm, tự thân trọng lượng lại càng nặng, phụ trọng băng quật càng phải đông thêm càng lớn. Hậu quả trực tiếp chính là tiêu hao nhiều linh khí hơn, nhưng trường sinh lúc nào còn có thể chú ý so sánh tiêu hao của linh khí. Cự giải cách thuyền lớn phe mình đã rất gần, vạn nhất lần này không thể dẫn đi cự giải, cự giải liền sẽ công kích thuyền của mình. Đối mặt với Hắc công tử ở chỗ gần, cùng với Hãn Huệ bảo mã ở trên thuyền, cự giải vậy mà do dự, chắc đang suy nghĩ có nên ăn con ngựa gầy ở gần hay là ăn ba con ngựa mập ở xa. Đại đầu thấy rõ ràng, biết cự giải đối với dê ngựa cảm thấy rất hứng thú, bất chấp tự thân an nguy, vội vàng cao giọng la lên. "Có đứng ngây đó làm gì, mau đem ngựa dắt đi, đừng để cho nó trông thấy." Nghe thấy đại đầu la lên, đám người rừng khai trên thuyền vội vàng thi xuất thân pháp vọt tới đuôi thuyền. Cởi xuống dây cương Đem hãn huyết bà mã Dẫn tới mạng phải của thuyền cự giải vốn còn do dự Hãn huyết bà mã bị dắt đi Về sau nó không thấy được Không có dụ hoặc liền không có tưởng niệm Lập tức xoay người Truy theo hoa công tử Cổ nhân nói Tiền tài không để ra ngoài Cổ nhân cũng nói Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ Trộm cắp cùng cường đạo Cố nhiên là đáng giận Thế nhưng đôi khi bị trộm cùng bị cướp Cũng phải tự kiểm điểm Có phải hay không mình có chỗ nào không tốt. Đối với người xấu sinh ra hấp dẫn cực lớn. Tiền tài để lộ ra. Cùng với đứng dưới tầng đổ. Sự tình vẫn là bước làm. Động một tí khoe của. Khẳng định so với dấu đi mũi nhọ. Càng dễ bị người nhớ thương. Mà đem hôn khuy khoát. Nữ tử không về nhà. Khẳng định càng dễ gặp lưu manh hơn. So với nữ tử về sớm. Mắt thấy cự giải đuổi theo hát công tử. Trường sinh vui vô cùng, chỉ sợ cự giải đột nhiên thay đổi chú ý, liền không dám thúc giục hát công tử chạy quá nhanh. Làm cho cự giải cho là mình có thể đuổi được hát công tử, không thể để cho nó hoàn toàn không thấy hy vọng. Bất quá rất nhanh trường sinh liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. cự giải tốc độ di động có thể xưng là kinh khủng. Hát công tử cần toàn lực chạy mới có thể không bị đuổi kịp. cự giải cực tốc hoành hoành Tân hình khôi phục bình ổn, đại đầu có thể một lần nữa đứng thẳng. Nhưng âm dưng luân của hắn thuộc về binh khí ngắn, mà cự giải cái đầu thật sự là quá lớn. Hắn rất khó đối với cự giải tạo thành tổn thương. Vội vàng quan sát, đại đầu chú ý tới cự giải có lồi ra hai cái mắt to. Vừa vào lúc này, Trừng sinh đang quay đầu nhìn lại. Mắt thấy đại đầu kích động nhìn chằm chằm vào con mắt của cự giải. Đoán rất được suy nghĩ trong lòng hắn, vội vàng cao giọng ngăn cản. Không cần làm mù nó Ta còn tận dụng Thời khắc mấu chốt Thuyết mình nhất định phải ngắn gọn tinh chuẩn Nếu như ngay cả lời nói đều khó mà nói Liền có chuyện xấu Kỳ thực cho dù trường sinh không ngăn cản Đại đầu cũng không có ý Là mù đi mắt của cự giải Bởi vì cự giải hay mắt to Trừng một cái chậu Âm dưng luôn coi như cắm vào cự giải vẫn nhìn được Chẳng những không làm mù được cự giải Mà chính đại đầu có thể lọt vào nguy hiểm Nhưng nếu như hô to không nên mạo hiểm, đại đầu có thể nghĩ lầm mình không hy vọng hắn lấy thân mạo hiểm, liền không nhất định sẽ nghe theo mình. Nói chuyện chỉ có một tác dụng, đó chính là để cho người khác lĩnh hội ý đồ của mình. Cho nên, dùng từ nhất định phải tinh chuẩn, không thể tự cho là đúng, mặc kệ mình nói thế nào, đối phương đều có thể hiểu. Cho dù đối phương rất thông minh, cũng phải đem đối phương xem như đồ đần. Cần phải dùng lý giải ngay thẳng, dễ dàng nhất, Và dùng từ ngữ chính xác Không có nghĩa khác để thuyết minh ý nghĩ của mình Nghe trường sinh la lên Đại đầu lập tức cao giọng đáp lại Được Còn cần ta làm cái gì Đi lên, theo ta Trưởng sinh dung thương dục ngựa, ra tốc Đại đầu nghe vậy lập tức thi xuất Tiên nhân khiêu Từ trên vỏ cua lao nhanh Bạch cua nương một đường từ chỗ cao lượn vòng Thấy hắn vọt lên Vội vàng vỗ cảnh ra tốc Lao xuống nganh đón Mắt thấy cự giải đuổi theo hắc công tử Cách thuyền lớn của phe mình càng xa, trường sinh như chút được ánh nặng, ngược lại run cương dục ngựa, dẫn cự giải đi nhanh về hướng đông. Giặc hoa lúc trước vứt bỏ dây rừng, dẫn xuất cự giải. Kết quả trường sinh sớm mệnh lệnh cho thuyền chuyển hướng, tránh khỏi cự giải. Giặc hoa sắp thành lại bại, cảm thấy rất là tiếc hận. Sau đó lại ngạc nhiên phát hiện cự giải hướng trường sinh thuyền lớn mà đi, trong lòng lại là một trận cuồng hủy. Ai có thể nghĩ đến Không cao hứng được bao lâu Vậy mà phát hiện trường sinh cỡi ngựa xuống biển Đem cự giải dẫn đi Không tránh khỏi lại là một trận thất lạc Lúc này Lại phát hiện trường sinh hướng phía bọn hắn chạy tới Mà cự giải ở phía sau Nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Bọn hắn không phải là người ngu Tự nhiên đoán được ý đồ của trường sinh Tức thời sợ hãi vong hồn đại mạo Chỗ nào còn dám từ trên bong tàu xem náo nhiệt Tức thời loạn cả một đoàn Hô to gọi nhỏ sục người chèo thuyền kéo buồm ra tốc. Cự giải một đường đuổi không kịp Hắc công tử, không tránh khỏi có tức giận. Vật này có thể từ trong miệng phát ra tiếng vang, một tiếng ken két quái hiếu, một bên gia tốc điên cuồng đuổi theo. Hắc công tử cùng trường sinh có nhiều ăn ý, đoán ra được ý đồ của hắn, không cần trường sinh chỉ rõ phương hướng, liền toàn lực gia tốc hướng về phía thuyền của Sắc Hoa chạy như điên. Chục la sáu Cách thuyền của giặc hoa đã không đầy ba dặm, mắt thấy trưởng sinh cưỡi ngựa tới. Giặc hoa trên bong tàu bắt đầu kêu to gọi bậy, cũng có người mở cung bàn tên thử ngăn cản. Nghe thấy giặc hoa kêu gào, đại đầu cảm thấy nghi hoặc. Vương ra, bọn hắn đang nói cái gì? Haha, ha, bọn hắn đang ca ngợi, người cùng với bạch cô nương rất là đẹp đôi. Trường sinh chương 415 tự ăn cháy đắng trên đời sự tỉnh hà giận có rất nhiều để cho kẻ xấu trộm gà bất thành có mất nắm cạm chính là một trong số đó trường sinh lúc này cũng cảm giác vô cùng hà giận cự giải là Dặc hoa dẫn xa ở trong bóng tối tính dìm chết thuyền của phe mình Dạc qua cử lộng lần này có thể nói là dụng tâm hiểm ác bây giờ hắn lại thành công Đem cựu giải dẫn tới bên giặc hoa. Giặc hoa tự nhiên biết trường sinh muốn làm gì. Mắt thấy hắn cùng với cự giải, cách thuyền ngày càng gần. Sợ hãi đến mức hồn bất phụ thể. Nha nhao chạy tới đuôi thuyền, phóng ra ám khí. Ý đồ ngăn cản hắn, mang cự giải tới gần. Bởi vì khoảng cách rất xa, đại bộ phận ám khí không cận thân liền rơi xuống nước. Chỉ có số ít mũi tên bay tới phụ cận. Nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, uy lực hoàn toàn không có, không đủ để gây hại phát hiện địch nhân nhắm về phía trường sinh phóng ra âm khí, đại đầu vội vàng ra hiệu cho Bạch Cô Nương gia tốc lao xuống, cùng lúc đó, hướng về phía giặc Oa trên mong tàu, ném ra âm dương song luôn. Lúc này chính là buổi chiều giờ thần, trời rất sáng tỏ. Giặc đầu tiên phát hiện ra đại đầu, ném ra âm luôn. Không đợi giặc Oa khác, rút đao đón đỡ. Lên có hai tên giặc Oa nhảy lên mạn thuyền, đồng thời xuất thủ, hướng về phía không trung chĩa tay Ném ra chữ thập phi tiêu Hai tên giặc oa này Niên kỷ trường 40 Ném ra phi tiêu sử dụng linh khí Hiển lộ ra đều là tím nhạt khí sắc Phát hiện này khiến trường sinh cảnh giác Địch quân trên thuyền Quả nhiên có tử khí cao thủ Âm dương song luân Chính là thượng cổ thần khí Giặc oa phát ra chữ thập phi tiêu Tự nhiên không thể ngăn lại Thế nhưng sau khi chặt đứt Hai chi chữ thập phi tiêu Âm Dương Song Luân cũng theo đó Mất đi chính xác Thấy tình hình này Đại đầu cấm bách vùng tay phải Đem âm Luân hấp thụ triệu hồi Ngược lại tung người nhảy ra Lăng không vùng tay Đem Dương Luân cũng triệu trở về Đợi Dương Luân hấp thụ móc chụp Lập tức thi xuất tiên nhân khiêu Đạp không mận lực lại lần nữa vọt lên Giặc qua ở trên bong tàu Vốn cho rằng đại đầu muốn trở về Trên lưng tọa kỵ Lại chưa từng nghĩ tới Đại đầu vọt lên sau đó lại hướng về phía đầu thuyền mà đi. Lúc này, đại bộ phận giặc oa đều đang tụ tập tại đuôi thuyền. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho đại đầu có thể thuận lợi lên thuyền. Vì cản trở đại đầu, nhao nhao hướng về phía hắn phóng ra âm khí. Có một nhóm giặc oa khác vội vàng chạy hướng đầu thuyền, chuẩn bị chặn đường chiến. Đại đầu Tiên Nhân Kiêu chỉ có thể đạp không mượn lực một lần, bây giờ đã không thể lăng không lệch vị trí. Mắt thấy ám khí đánh tới, lập tức hai tay kết hợp, đem tay trái dương luôn, chuyển sang cánh tay phải, cùng âm luôn hợp lại thành một, hóa thành một cái hộ thuẫn hình tròn, lập tức xoay chuyển cấp tốc tự quay, đem rất nhiều ám khí phụ cận đều đánh bay ra ngoài. Không đợi giặc hoa, tái phát ám khí, hắn đã thành công rơi xuống bong tàu đầu thuyền. Địch quân trên thuyền ngoại trừ hai tên cơ sơn cao thủ, còn có hơn 60 tên giặc hoa bình thường. Đại đầu một mình xâm nhập, tình cảnh rất đáng lo. Trường sinh biết đại đầu binh đi nước hiệp, chính là vì hắn thanh trừ trở ngại. Đương nhiên sẽ không chỉ hoãn trần trừ, thừa dịp địch nhân chia binh bối rối dục ngựa phi nhanh, lại lần nữa tới gần. Lúc này, cách thuyền của địch nhân đã không đầy trăm trượng. Đại bộ phận giặc hoa lúc này đang toàn lực vây công đại đầu, nhưng hai tên cư sơn cao thủ lại chưa chịu quấy nhiễu của đại đầu. Một đường lưu ở đuôi thuyền, mắt không chớp, nhìn chầm chầm về phía trường sinh cùng với cựu giải sau lưng cách đó không xa. Cư sơn tu vi một lần mượn lực, có thể bay lướt hai dặm. Lúc này trường sinh đã tiến vào phạm vi công kích của hai người. Nhưng hai người chỉ là tay cầm ám khí, ngưng thần mà đợi, cũng không bay lượn xuất kích. Sở dĩ chậm chạp không động thủ, cũng không phải là bởi vì hai người cẩn thận chầm ổn, mà là bọn hắn không có năng lực lướt sóng như trường sinh. Lướt đi sau đó Không cách nào từ trên mặt biển Mượn lực trở về Giặc hoa chỉ là kẻ xấu Cũng không phải là kẻ ngốc Trường sinh mang theo cự giải khí thế hung hung Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chở chết Trong đó một tên cư sơn tu vi giặc hoa Hô to hạ lệnh Mệnh cho thuyền căng buồm bên trái Tốc độ cao nhất tiến lên Trường sinh nghe hiểu tiếng đông doanh Nghe thấy đối phương hô to như vậy lập tức minh bạch đối phương tự nghĩ không gánh nổi thuyền, muốn trước khi thuyền bị hủy leo lên hòn đảo ở phía bắc ngoài 10 dặm. Trưởng sinh vốn định đề khí lên tiếng, lệnh cho đại đầu phá hư buồm của địch nhân, nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên liền biến mất. Đại đầu lúc này đang gặp vây công của Sặc Qua, tùy tâm nhảy tưng tưng. Sặc Qua trong lúc nhất thời không thể tổn thương được hắn, nếu như hạ đạt cụ thể nhiệm vụ, đại đầu hoạt động khu vực Liền sẽ bị hạn chế Nguy hiểm cũng sẽ tăng lên cấp bội Mắt thấy thuyền địch Đang ở trước mắt Trường sinh bất chấp cấp bách Cần nhắc lúc này hắn có hai lựa chọn Một là trực tiếp dục ngựa lên thuyền Làm như thế chỗ tốt Chính là chỉ cần mình lên thuyền Cự giải mất đi mục tiêu Liền sẽ lập tức phá hư thuyền Mà tai hại thì là địch nhân Hai tên đại cao thủ ngưng thần mà đợi Sau khi dục ngựa lên thuyền Tất bạo khởi tập kích Đến lúc đó, mình cùng hắc công tử rất khó toàn thân trở ra. Còn có một lựa chọn khác, chính là không lên thuyền, vây quanh thuyền vòng quanh. Làm như thế chỗ tốt là mình cùng hắc công tử sẽ tương đối an toàn. Mà tai hại là cự dài có thể một đường đuổi theo mình cùng hắc công tử mà không phá hư thuyền giặc Vội vàng suy nghĩ, trường sinh lựa chọn cách sau. Lúc này, thuyền của địch cách cánh bắc hòn đảo còn có 10 dặn. Thời gian tương đối dư dã, thử trước một chút phương pháp an toàn. Bất thành thì lại mạo hiểm cầu nhanh Cần nhắc qua lợi hại Trường sinh cách địch thuyền đã không đầy 50 trượng Tử khí cao thủ có thể đem ám khí ném ra ngoài 50 trượng khoảng cách này đã tiến vào phạm vi ném ám khí của địch quân Nếu như tiếp tục tới gần Liền có khả năng lọt vào ám khí tập kích Nghĩ đến đây Trường sinh liền kéo cương chuyển hướng dục ngựa phi nước đại Dẫn theo cự giải phía sau Vây quanh địch thuyền Bắt đầu lượn vòng Phát hiện trường sinh một đường vây quanh thuyền xoay vòng Giả qua trên thuyền tức nổ phổi Nhao nhao dùng những lời độc ác nhất để trùy mắng Bọn hắn đã quên Cự giải là do chính mình dẫn ra Cũng quên dụng tâm hiểm ác của chính mình Lúc này chỉ thấy trường sinh Muốn lợi dụng cự giải Phá hủy đi thuyền của phe mình Người chính là như vậy Có thể đối với người khác tiến hành ti tiện Có thể đối với người khác Dùng bất cứ thủ đoạn nào Nhưng đến khi người khác dùng phương pháp như thế để đối đãi mình, liền sẽ khí cấp bại phôi, thẹn quá hóa giận, cuồng loạn nổi giận phát điên. Tiên nhân khiêu của đại đầu, mặc dù huyền diệu phi thường, thế nhưng thuyền địch cũng không lớn, xây dịch địa phương phi thường có hạn. Hắn lên thuyền dự tính ban đầu, chỉ là quấy nhiễu giặc qua khiến trường sinh có thể tới gần thuyền. Bây giờ mục đích đã đạt đến, trong lúc nhất thời cũng không muốn làm gì khác cũng chưa từng cùng địch nhân chính diện giao phong, chỉ bằng vào ưu thế thân pháp nhảy nhót né tránh. Không cần quanh thuyền lượn một vòng, chỉ luận qua nửa vòng, Hắc Công Tử liền lĩnh hội ý đồ của Trường Sinh. Tiếp xuống, không cần Trường Sinh kéo cương chỉ hướng, liền chủ động vây quanh thuyền giặc phi nhanh. Mặc dù ngẫu nhiên có tên bàn lén phong tới, đối với Trường Sinh cũng không tạo thành uy hiếp gì. Bất quá, yêu sầu bẩn bực, chính là đã lượn qua thuyền giặc hai vòng, Cựu dài ở phía sau Vẫn chưa loạn tâm phân thần Đi công kích thuyền giặc cho hạ dận Chỉ riêng điểm này mà nói Xúc sinh vỏ cứng này So với rất nhiều người Vẫn còn tỉnh táo hơn rất nhiều Biết oan có đầu, nợ có chủ Cũng sẽ không bị chọc giận Mà báo thù, giận lây vô tội Lúc này Địch thuyền cách hòn đảo phía bắc Không đầy tám dặn trưởng sinh có chút gấp liền hơi kéo dịch cương Gợi ý cho hát công tử tới gần thuyền Đem mình cùng với địch thuyền khoảng cách Rốt ngắn tới 20 trượng Không có bất kỳ sự tình gì Chỉ có chỗ tốt Không có tai hại Chuyện trăm lợi mà không có một hại Căn bản liền không tồn tại Trường sinh tới gần thuyền Quả thực có thể ra tốc tỷ lệ cự dài công thuyền Nhưng cùng lúc Cũng bỏ ra cái giá tương ứng Đại giới trả ra Chính là hai tên cư sơn tu vi giặc qua Một đường ở trên mạng thuyền Nhanh chóng lượn quanh Cùng lúc đó tập nập hướng về hắn, phóng ra âm khí. Hạ công tử mặc dù có thể lướt sóng, chung quy vẫn là lần đầu thi triển, có nhiều mới lạ, mà trường sinh mặc dù có thể vung đao ngăn lại phần lớn âm khí, lại bởi vì cánh tay không đủ dài mà không thể đầu đuôi chiều cố, chỉ quanh địch thuyền chạy một vòng, Hạ công tử trên liền chịu tới ba cái chữ thập phi tiêu. Giác qua âm khí đều là có ngâm độc, cũng may, Hạ công tử bạch độc bất xâm. Trường sinh khí tới thân đao Chở tay đập Đem phi tiêu trên mông ngựa đập bay Hác quân tử sau đó vẫn như cũ có thể đi nhanh như bay Mỗi lần mình lượn quanh địch thuyền Một vòng Thuyền địch lên có thể đi chừng một dặm Lúc này Thuyền địch cách hải đảo đã không đầy bảy dặm Trường sinh cũng không tiếp tục thử tới gần Bởi vì sau lưng cự giải Hình thể dị thường phồng lồ Vây quanh đầu thuyền đuôi thuyền Cơ hồ là dám thân thuyền đi nhanh mà qua, thế nhưng gia hỏa này lại không công kích thuyền. cự dài hình thể to lớn, chung quy cũng là dị loại, không có khả năng nắm giữ tâm trí của nhân loại. Hơn nữa, mình lúc trước cũng không đả thương tới nó. Gia hỏa này, sở dĩ chết truy cũng không phải đơn giản là bởi vì khẩu vị. Cổ nhân nói, thực, sắc, tính. Ăn là vì duy trì sinh mệnh, sắc là vì sinh sôi hậu đại. Không chỉ người mà tất cả vật sống đều là như vậy Mà ăn thì lại xếp ở phía trước sắc Bản chất chính là mình trước tiên cần phải sống Sau đó mới có thể sinh sôi hậu đại Cho nên ấm bụng muốn dâm Chính là sự tình cực kỳ bình thường Hoàn toàn phù hợp với thiên đạo Cùng với bản tính của tất cả vật sống Ăn no rồi không muốn sinh sôi hậu đại Mới là không bình thường Chính là bởi vì ăn ở chủ vị cho nên cự giải mới có thể theo đuổi không bỏ, chết cắn không thả, bởi vì dưới cái nhìn của nó không có chuyện gì so với ăn no quan trọng hơn. Mặc dù nghĩ thông suốt nguyên do, trường sinh vẫn như cũ vô kế khả thi, bởi vì hắn nghĩ không ra có dụ hoặc gì có thể hấp dẫn cự giải hơn là ăn no. Ngay tại lúc trường sinh vô kế khả thi, lại kinh ngạc phát hiện cự giải vậy mà bỏ hát công tử, nổi giận đùng đùng. Hướng về phía địch thuyền mà tới Đang âm thầm nghi hoặc Thoáng nhìn phát hiện đại đầu trong tay Chỉ còn lại âm Luân Lại nhìn cự giải tức thời sáng tỏ Đại đầu dương Luân Đang cắm ở trên mắt của cự giải to lớn Bởi vì khoảng cách quá xa Liền móc chết Đại đầu mấy lần vung tay Để không thể đem dương Luân hấp thụ triệu hồi Thấy tình hình này Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Có thứ gì So với ăn no còn quan trọng hơn Mệnh chính là có mệnh mới có ăn Đại đầu lúc này đã phát hiện ra cự giải hướng về phía chính mình vọt tới Nhưng hắn lại chưa kịp bứt ra Còn ở trên thuyền Cùng địch nhân quần nhau Ăn ý là tương hỗ Đại đầu cùng trường sinh có ăn ý Trường sinh tự nhiên cũng cùng hắn có ăn ý Thấy đại đầu ngưng lại không đi lập tức đoán ra được Hắn muốn thu hồi dương luân Mà lúc này địch quân một tên tử khí cao thủ Đã vọt tới hắn Nếu không kịp thời bứt ra Sợ là sẽ bị vây ở trên thuyền Nghĩ đến đây Trường sinh lập tức siết cương dục ngựa Quay đầu hứa về phía cự giải Đang phòng tới thuyền địch Trường sinh dục ngựa nhanh chóng truy đuổi Địch quân tên tử khí cao thủ kia Cũng rút ra bụi đào Từ trên thuyền cực nhanh mà ra Bất quá Trong mắt hắn không phải là trường sinh Mà là nhằm về phía cự giải Đang phòng tới thuyền của phe mình Trường sinh không cần đuổi kịp cự giải Đuổi ra được mấy trượng, liền dơ tay ném ra một cái bạc vụn Cũng không cần quá phận đắn đo chính xác Chỉ cần đem Dương Luân ở trên mắt cự giải đánh rơi là được Bạc vụn bay nhanh mà tới, không nghiêng lệch đánh rơi Dương Luân Mất đi lực cả, Dương Luân dưới sự hấp thụ của âm Luân Liền xoay tròn trở về tự hành quy vị Bây giờ mục đích của phe mình đã đạt tới Trường sinh cũng vẽ vời thêm chuyện là lên rút lui Mà đại đầu cũng không chần chừ Thu hồi dương luôn, trong nhái mắt liền thi suốt tiên nhân khiêu. Trước khi tên tử khí giặc hoa giết tới, liền lao nhanh mã lên, kiệt lực đạp không mượn lực, lại lần nữa sông lên. Bạch cô nương một đường ở chỗ cao xoay quanh, mắt thấy đại đầu vọt lên, lập tức tới tiếp ứng. Tiếp được hắn sau đó lập tức vỗ cánh bay lên. Đại đầu sau khi thoát hiểm, lập tức cuối nhìn trường sinh. Trường sinh thế thế giơ tay chỉ về hướng bắc. Đại đầu hiểu ý, ra hiệu cho bạch cô nương bay về hòn đảo phía bắc. Lúc này, cự giải đã bắt đầu công kích thuyền địch. Chỉ một càng, vùng vẩy, liền đem hai cây cột buồm thô to, nệ đứt mà hai tên giặc hoa cư sơn tu vi mặc dù toàn lực ngăn cản thế nhưng binh khí chỉ là đồng sát bình thường. Ngay cả vỏ cua đều không đâm xuyên được. Thoáng nhìn sau đó, trường sinh cũng chưa từng ngưng lại Dun cương rục ngựa, phi nhanh hướng bắc Trong lát sau Hắc công tử phi lên đảo Trường sinh tung người xuống ngựa Đại đầu cũng từ trên lưng của bạch cô nương khinh thân nhảy xuống Đứng bên cạnh hắn cũng trông về phía xa quan sát Haha, rất tốt Rất là đẹp đôi